Lá rơi r t o năm hai nghìn bảy khủng hoảng tài chính phủ bóng khắp toàn cầu đời sinh viên tôi cứ nhởn nhơ ngửa tay nhận trợ cấp cuối tháng từ bố tôi còn xin được chân thực tập tại công ty thầy lương dạy đồ họa công việc chủ yếu là ghép html và css chúng tôi có hai người tôi và một cô bé nhỏ hơn tôi một tuổi bên thiết kế giàn trang tạo ra giao diện mỹ thuật ở dạng ảnh chúng tôi sẽ chuyển nó sang khung chuẩn của website rồi giao cho bộ phận lập trình công ty thuê văn phòng là một tòa nhà năm tầng mấy đứa thực tập rất thích lọ mọ ngoài giờ vì được ngồi máy lạnh đánh đế chế Đời đủ Đọc được đủ thời thời Người người Ai tiêu khiển Khi rỗi già tới kiểu loại chia sống sở sang sẻ trên mạng này hưng thịnh cũng nhất bạn thượng dân văn phòng rảnh lang thang trang này trang con Nhìn hình nền như thưởng blog blog blog blog blog blog ít một Lướt thú ta thể hết Từ trẻ thấy thức lúc là của có khác vào hữu kỳ bè mỗi blog được kết nối với tối đa ba trăm n g ư ờ i nhưng danh sách bạn bè của tôi chưa bao giờ được một phần ba con số đó tôi chỉ ép những người tôi quen những người tôi thấy thú vị và a c c e p t những người chủ động ép bà con hay đặt nền blog là những hình ảnh sặc sỡ các em tin lại càng lòe loẹ loẹt còn tôi thích để m à u đơn sao cho hợp tâm trạng hoặc hợp tông với một bản nhạc đang cày tùy theo nền ấy m à u chữ được chọn để dễ đọc có một cái blog khiến tôi tò mò hầu như không tìm được dòng nào chủ nhà tâm sự hay giới thiệu bản thân mỗi entry gồm các hình vẽ nguệch ngoạc những thằng người khẳng khiu như que tăm làm những hành động kỳ khôi vốn dị ứng vẽ vời lần đầu tiên lạc vào chỗ quái gởi đó tôi định tắt phén chỉnh duyệt nhưng trượt tay bấm chuột nhầm vào nút phóng toàn màn hình tôi liếc qua ảnh đại diện một thằng đầu to mình bóng nhẫy đang g á c h chân vào chiếc thang bắc lên mái nhà nickname để bên trên là hành tây tên này nhỏ hơn tôi hai tuổi thấy nick chat của hắn đang sáng tôi nhảy vào hỏi han vu vơ hành tây à có người bà con họ hàng đến chơi này họ nào thế bác đằng nội hay đằng ngoại hắn trả lời gần như ngay lập tức họ g i a o củ quả em hỏi khi không phải bác là bác nào ạ Chỉ nhớ em hay trục chặt có gì bác bỏ quá cho bọn ta vẫn hay cùng nhau làm nộm ấy chú biết chứ hơ anh là củ động t ủ n tỉm cười tôi tôm ngập nội dung trang blog những bức tranh hút thuốc lá ngồi bệ xí đọc sách cho tôi hình dung hành tây là một thằng nhóc lớp t ấ p tên anh là kỷ nhưng anh chỉ giới thiệu cho chú biết thôi cứ gọi anh là củ động chú không phải tên hành tây đấy chứ em đúng là hành nhưng là hành ta mẹ em đẻ em bên tây mỗ nên ghép lại thành hành tây thôi ạ hành thật à thế thì tên chú đặc biệt quá biết sao được bác ơi em nằm trong bụng đạp mẹ đau quá nên mẹ đặt luôn tên hành cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc lửng lơ có cả trăm mối quan hệ trên mạng theo kiểu dở dở ưng ưng như vậy sởi lởi vui tươi và duy nhất một lần nào là diễn đàn trí tuệ việt nam diễn đàn ta thi bạn cùng trường bạn cùng khoa câu lạc bộ guitar nhóm tập vẽ rock danh sách yahoo messenger càng lúc càng dài rằng r ạ c những nickname lạ h o ắ c là ai thì chịu không nhớ có những cái nick từ khi ép chưa thấy sáng bao giờ họ lúc nào cũng ẩn hay là mình thuộc nhóm bị người ta ẩn chẳng biết Thế tây thẳng tóc thâm một tay thuốc hành Hai hè những hư hưu dịch những chiếc lá lăn lóc dưới chân Những chiếc lá chỗ vàng, chỗ xanh, có chỗ cháy điếu mà Em mặc ngoài vàng, củi con có cây cao lóc có lại đời ngồi Gió dưới bụi đậu đứa đường quần lá lăn lá gặp gỗ kẹp áo vỉa ở dở xê ố bộ bò bọng, sao đen là cây đặc sản của phố lò đúc này đấy hồi em còn bé trên ngọn cây có rất nhiều cò cò ỉa trắng đường luôn em hay đứng trên ban công xem cò nhưng chẳng biết sao đến lúc em lớn chúng nó lại bay đi đâu hết Chẳng lại một mống xót một lại em nói h h ả một ngụm k chậm ú búp n ngăn màn Gương giống con bướng bình Bồ bây giờ cũng tăm tối hơn Chẳng thấy một ngôi sao nào Không trường này con người Chắc sớm muộn em cũng bay theo đàn cò thôi. Em nói g giờ tôi một tấm mặt một trời tăm tối thấy một theo thôi cách cho Chắc cò c khí h bể bê Bồ bây bay mờ em làm sớm em Em ảo sao sao đủ tôi lắng nghe ngơ ngẩn tự dưng em đưa đ i ề u thuốc về phía tôi tôi tần ngần nhận lấy hít một hơi anh cũng hút thuốc à anh được các anh ở nhà cho vào đời t ừ hồi cấp hai cũng ghê chứ anh chỉ biết thôi chứ không thích đây là lần thứ hai đấy thế anh đã đỡ đau chưa anh khỏe rồi mà em thấy vai anh có vẻ chưa tự nhiên lắm nếu còn đau mai em dẫn anh đến ông lang chuyên đắp lá trị chấn thương anh sẵn sàng mang phim theo nhé mấy hôm nay anh tự xoa bóp được không được chứ vận động dễ hơn trước nhiều bạn anh nó cũng hay đến nên em khỏi lo em đứng dậy gửi tiền hai chén nước nhanh đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng em bảo à, anh cứ ngồi chơi em chạy về xem t h ằ n g họ thế nào đã em đi không phải chạy nhưng khẩn trương em đi về phía cây đa lớn c ả n h lá xung xuê phủ bóng trước cửa nhà hộ sinh nghe nói ngày xưa chỗ ấy là trại bò của người tây thành ra dân gian hay gọi là cây đa nhà bò cây rất thiêng nên nhiều người đến thắp hương thợ sửa ống nước đào đường gặp dễ đa cũng phải tránh người ta bảo cây còn là nơi trú ngụ của nhiều hải nhi xấu xố thậm chí sinh linh chưa thành hình tôi để ý khá nhiều đến những câu chuyện về con phố này tên phố bắt nguồn từ phường đúc đồng của người kinh bắc tới lập nghiệp từ cuối thế kỷ 18 lò đúc có tiệm phở thìn nổi tiếng ngay gần đó là hàng sữa c h u a ông già tóc bạc một điểm hẹn quen thuộc của đám học sinh sinh viên hàng cây làm phố mát mẻ tôi thỉnh thoảng lượn qua nghía vào nhà em ngay cả khi biết em đang đi đánh hàng không ở nhà cửa hàng bày la liệt thú nhồi bông và những món đồ lưu niệm Chiếc học cũng Có học chẳng bánh nhưng bị lỗ nên lại phải thôi anh nhỉ, thế Nhưng thì hành tiệm lại lại giống em Em em em em mở mẹ đất đất Nứt mắt bị bố buôn bố, nên được lỗ là là là Quê quê quê kể ra đi vẻ bố mẹ em mất rồi lần đầu tiên vào nhà em nhìn lên bàn thờ tôi hơi ngỡ ngàng em ở với ông bà nội ông cụ cao rong rỏng đeo kính lão dày cả tấc ông đi ra đi vào và nói đợt này chưa thấy họ mang rượu sang cho ông cháu ạ dạ tôi ấm ớ đi qua đó cháu có ngửi thấy mùi rượu thơm không gần đây có nhà máy rượu trước kia là cơ quan ông ông lại nói tôi nghe cách nấu rượu và quy trình sản xuất trong nhà máy sau lần ấy khi đi qua ngã tư lò đúc nguyễn công chứ tôi căng mũi để ý xem có bắt được mùi thơm nào không nhưng chỉ thấy mùi gì chua chua nồng nồng và những làn khói trắng bốc lên từ những hố ga ba tuần không chạm vào phím đàn nhưng hàng ngày tôi đều thấy rộn ràng và nguyên si cảm giác háo hức mỗi khi thấy nick em sáng nhớ lại đêm khủng khiếp ấy cái nick hành tây bật lên vào lúc hai mắt tôi nhòe n h o ẹ đầu óc quay cuồng toàn thân vỡ vụn những vết thương trên mình trộn lẫn với ký ức ngồi sau xe em giờ đây trở thành một kiểu đau đớn nhẹ nhõm với riêng tôi cũng có khi các thể loại thuốc thang gây ra phản ứng phụ là sự hớn hở tôi cứ chờ em hỏi thăm tôi hành tây gọi củ đậu hành tây gọi củ đậu củ đậu thế nào rồi có thể cùng hành tây làm nộm được chưa hôm qua đã làm nộm được rồi mà hôm nay chúng ta làm nem đi hành tây mấy hôm nay em không online tôi viết củ đậu gọi hành tây xong ngập ngừng khó bấm enter sau cơn mưa trên đầu sạch bong mây xám bầu trời xanh và cao nắng lên vừa đủ để hàng cây đổ bóng xuống đường những mảng l ố n đốm nước động lại phiến lá mơn mởn đi xem sách ông ờ bộ nhá được chiều nghỉ mà lang thang cho giãn gân cốt chẳng ai bảo ai hai thằng không nói đến tuyến đường hay thời gian nữa thức ôm hai tay sau đầu vừa đi vừa huýt sáo bên dưới những gốc cây lớn được quét phôi trắng đường phan đình phùng trải chiếc thảm lá vàng lá trên vòng cây xanh um một người gánh hàng rong đội nón đi cùng chiều hối hả vượt qua ngón chân trên chiếc dép q u a y hậu chạm vào lá mát rượu Tự t nhiên h ứ chúng đi n a n hơn đuổi theo chiếc xe đạp chở những bông hướng dương h theo chiếc chở Đuổi đạp đ xe rực rỡ、Đúng、lúc đó, có cô đó người bàn hướng dương rừng gọi mua hoa Và cô hướng dương dừng xe tôi cái bình phun nước Thức tranh thủ dí mũi vào, trao cho mũi bình phun tranh nụ thủ hoa h trao một dí vào n khẽ r ồ ngở lên mặt trời ra điều khoan khoái lắm. Chúng tôi đến i khoái tôi ề u khoan Chúng lắm đ hồ gươm cây lộc vừng nhìn ra tháp rùa đã nở những nhánh đỏ li ti và tỏa một hương thơm nhẹ nhàng hai thằng nghỉ chân trên k h ế đá thức phá lên cười cứ như hai c ậ u bạn già <cười> nhớ kể cho trung nghe cho nó ghen tị tới chết tôi nói phố đinh lễ nhộn nhịp vài hiệu sách mới mở bày sách ra tận lòng đường thức kéo tuột tôi vào ngõ lên tầng hai trong nhà sách la liệt xếp từng chồng ngất ngưởng không gian bao phủ mùi của sách Ờm b á chị tìm s á c gì đấy ạ c h nhân viên hỏi một bác lớn tuổi cô xem giúp tôi luôn có cuốn nào của ô xô không bác chóng một chút ạ. nói rồi chị ta kê bốn cuốn lịch sử dày cộp để đứng lên với sách trên kệ cao thức chúi mũi vào gian văn học trong lúc tôi quan sát một đôi bạn trẻ lúi húi lật dở những trang sách về trịnh công sơn bìa cuốn sách trên tay cô gái là chân dung ông nhạc sĩ gầy gò được phát bằng nét trì tôi nhớ người tình cây đàn của mình ra diết lá rơi trong thành phố chương hai m chỗ tôi trọ thông ra đường chính qua hai con ngõ con ngõ lớn có nhiều quán xá ngóc ngách tỏa bốn phương ngách trong cùng dẫn đến một khu chợ sầm u t ra đó là ngửi thấy mùi rau tươi mùi cá tanh đầu ngày rất đông sinh viên và dân lao động kéo nhau ra ăn sáng cuối ngày vẫn những khuôn mặt đó mệt mỏi mướt mắt mồ hôi mấy chú mặc đồ bảo hộ lao động cứ chiều chiều hẹn nhau vào quán bia nói những câu xuồng sã con ngõ nhỏ trước đây có lẽ cũng là một con ngõ lớn do người ta thi nhau cơi nới mà thành ngõ thắt vào hình cái phễu một cái cây án ngữ lù lù giữa đường nên có những chị em phụ nữ không bao giờ dám đi qua buổi tối thân cây xù xì và lá vẫn trổ dù chỉ đón được chút ánh sáng hiếm hoi cảnh đâm xiên vào cửa sổ nhà bên cạnh kế bên cái cây là một gờ xi măng cắt ngang không cho xe đi qua ngõ hơi tối âm thanh không lộn xộn mà rõ nét con chó vàng lảng vàng nhặt rác mỗi lần thấy tôi đều cụp tai khép nép đầu ngõ là cái kho chất đầy bao tải mọi người thanh niên ở trần khuân bao lên xuống xe hàng rồi nằm trên đống bao đánh rắc ro ro nếu tản bộ tôi thích đi ngõ nhỏ dưới ánh sáng tù mù bọn trẻ đá cầu chạy đuổi nhau h u n h h u ỵ ngõ khá dài ra khỏi ngõ có cảm giác như ra khỏi núi từ hang sâu đi lên cầu thang gỗ tôi thường gặp bác xe ôm mặt tối sạm vì phơi nắng chỉ mỗi hàm răng ánh lên con trai ăn gì chưa học nhiều to đầu đừng có nhịn đói t ô i thiết áp hỏng cơm đấy bác cháu ăn rồi ạ thực ra tôi không thể chịu được nếu không ăn nên tôi ăn uống ngủ nghỉ điều độ tôi thủ sẵn b ắ p ngô bánh mì cho buổi tối có hôm thì bạn rủ đi ăn khuya thương tích gần hoàn toàn bình phục tôi bắt đầu trở lại chơi đàn vì ngồi máy tính làm việc và vào các trang mạng xã hội quá nhiều rất dễ khiến tâm lý căng thẳng chiều cuối tuần lộp đột mưa tôi gãy đàn nghêu ngao một mình tôi hát thoải mái tiếng hát lẫn vào tiếng mưa chả ảnh hưởng đến ai chợt có bước chân lịch kịch ngoài cầu thang gỗ linh cảm thế nào tôi buông đàn ra mở cửa bọ gậy anh nhìn tôi long lanh trong tích tắc rồi ôm chầm lấy tôi bằng cơ thể săn chắc đang bốc mùi nhớ cậu củ a đậu tôi đi vo gạo nấu cơm cho anh không có thịt chỉ có một ít rau dưa cà anh vừa r ộ i nước vừa nói oang oang trong buồng tắm Về Hà Nghe là Nội ngay nói tôi đi tìm đấy cậu c sao đâu tôi chép miệng còn đã n h hương cắt đuôi rồi nửa năm dính nhau ngán ngẩn lẩm cẩm lắm cắt đuôi là cắt hẳn đấy hả thả cho về với thầy u có những lúc chỉ nên đàn ông với nhau thôi nhờ có vẻ cậu thay đổi nhiều thứ gần như tất về thành phố thấy khó thở quá a y à anh chưa về qua nhà luôn hả hành lý đâu cả rồi hành lý nào đi bao nhiêu về bấy nhiêu anh chui ra khỏi buồng tắm và chỉ vào thân thể đang giỏ nước tong tỏng tôi ném bột chiếc khăn tắm không thích thì anh quay về đây làm gì bà già bắt đầu thông báo tìm trẻ lạc rồi cho ông cậu lên tận bản tới khách thì cậu bảo tôi làm sao cũng tại mình c ó n h i ề u vướng bận h a i thằng ngồi ăn cơm anh nhìn lướt gian phòng tôi bắt đầu phải học lại từ ngữ ấy lúc trên xe thấy bà con rút trong túi ra alo alo trên bước màn họ bật đủ thứ hết cười h ô hố lên đánh nhau bôm bốp ôi cha những thứ đó giống cái cù chi vậy anh không quên chơi nhạc chứ cơm ngon nhạc là sao chơi nhạc á? Không nghĩ ra thì cậu chỉ cho không nghĩ thì nhá anh tôi á ra vài ẫ n nhớ tính củ đậu máy vi b n quần lót. À, ừ, muốn quên nhưng là lót à à ừ chưa được v bữa sau chuyến viếng thăm của bọ gậy căn gác trọ lại đón thêm thượng khách bố lên hà nội nửa tháng chuẩn bị thi ngạch chuyên viên chính mẹ gửi cho tôi một số đồ lúc này ra thì tôi những chỗ lộ ra ngoài đã không còn vết tích gì của vụ tai nạn con sống thế này ổn chứ bố hỏi vâng tôi đáp với đầy đủ tự tin bố khi ấy sắp bước qua cột mốc năm mươi nhưng vẫn rất chăm học mỗi năm số suất thi chuyên viên chính toàn tỉnh đếm trên đầu ngón tay và ông là người duy nhất trong cơ quan bố chịu khó mày mò vi tính mổ cò tành tạch thời ông trẻ ngoại ngữ phổ biến là tiếng nga nên bây giờ nhiều bác nhìn tiếng anh mà oải bố thì xử lý ngon ơ bọ gậy thông báo hùn vốn mở một quán cà phê âm nhạc mắc kẹp bật ra cái tên ấy anh ưng luôn và bảo các cổ đông công á c cuộc h h ỉ việc bỏ tiền bỏ t ra mà lãi cãi nhiều thời gian tôi chơi Tôi với tôi về cái về về Các có Còn chỉ nhạc phách cho các có chuyện đặt tên. Thế nhá. Công nhá ông ông lên hồn nó Nên đừng tranh tên đâu đó đặt u Thế tạo ra sẽ sẽ chuẩn bị khai trương được tiến hành hỏa tốc bọ gậy quyết việc nhanh anh ương luôn có phép thuật đưa ra lời khuyên bằng bảy mươi tám lá bài tarot đôi khi cũng bộ bài đó hút anh chị em súng đông súng đỏ bọ gậy phải hắng r ộ n g để chúng nó tản ra kê bàn ghế dán tường thành viên đầu tiên được kéo về chơi nhạc là tắc kè đó là một anh chàng nói sao nhỉ lòng k h n g đen đúa và lem luốc nghe bảo cậu này học hành lẹt đẹt chảy chật r ă m ba lần thi đại học không đỗ thì thôi c h ỉ đỗ rồi lại bị đuổi thế mà vẫn nhận trợ cấp đều đều dưới quê để vất vưởng nơi phố thị phồn hoa chơi guitar máu đấy nhưng ngón chưa tinh bỏ gậy sẽ từ từ đào tạo thứ hai là xuân thảo một cậu bé tướng tá cao lớn sáng sủa lễ phép kế tiếp là nam phương có lẽ đây là người khó gần bề ngoài nhanh nhẹn cứng cáp r ấ t khoát kỳ lạ phương không phải con trai nhưng gọi phương cô ấy cứ sao sao、ấy. vì phương nói rất ngang và cộc nghe cô nạt tắc k è trong buổi tập tôi bật lùi ra sau khi cô nâng mic thổi bùng lên cơ lốc tôi lại bị hút vào không cưỡng được v ư ợ t miệng đã quá nam phương nhấn mắt sang tôi ánh nhìn dữ dội của con báo trong rừng thẳm tôi lập cập giải thích ờ giọng em nó anh thích ấy khóe miệng mím lại đôi chút cô quay đi của gọn cần đặt mic đám phiến quân dần hỏa quyện nhau hơn từng ngày từng ngày hai tháng nữa người đi mô tô xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm trên tất cả các tuyến đường hết cơ quan đến trường học từ quán nước lên giảng đường đâu đâu chủ đề cũng được đem ra bàn tán tự dưng rước theo cái quần nợ vướng thế mợ nhà đến trường có ba trăm mét có phải đội à trung viết một nét lên vốn vở rồi nhẹ nhàng đẩy sang thức càm dám cái gì không thích thì đi bộ cốp ông to vãi ra Ây, lại đánh tròn à tôi bảo ông v á n này ông ích để tôi tròn mà sao bắt đầu sát góc thế quên quên quên quên nốt ván này đi ông có mũ rồi à đằng nào mà chả phải mua tôi đang lo không biết trao mũ vào đâu chả nhẽ đi siêu thị vừa mất tiền gửi xe lại mất thêm tiền gửi mũ bảo hiểm à à lại định chơi nước chữ thập à có bài mới không à cô kinh kinh kinh giờ hay đi shopping thế à c ặ phê nữ đại gia đấy à thức Mặt úp xuống bàn, tôi dơ một thi, xuống Lắm tôi. Tôi lim lim mặt chim âm Tôi tay tiếng tí Thầy thằng loạt nguyết tôi Tôi tiếng hót thả rất biết thế úp xuống xuống chuyện bàn đồng nghe ngoài dạng đường này Cộng với lũ chim biết thế nào giờ Bè bây là đi Hai với dơ cửa thanh đây chỉ Chứ sâu lũ có cả sổ kết thúc năm tiết học tôi t ớ i mắc kẹp xem có phụ giúp được gì không xê dịch giữa dòng người đông đúc tôi nghe tiếng gọi nhìn qua phía bên kia đường tôi thấy em đối xứng nhau bởi hàng lươn quét vôi đỏ sọc trắng Em đi độ thế. Đó thẳng rồi đấy. chúng tôi nói rõ to giữa tiếng còi xe trong lúc vẫn từ từ tuột qua nhau át hẳn một số người đi bên cạnh khó chịu về điều đó nhưng tôi không thể dừng niềm vui của mình Cảm ơn em. Anh còn khỏe cầm đôi trước、kìa. Câu chuyện cố em ơn Anh ngủ thẳng tôi cố gắng khỏe xe kia ra lách đôi Tôi dở vẫn ề chiều phía kịp nhanh hơn chỗ định hè mạnh chạy như chạy、loạn. Thoát qua chỗ quay sang kia vỉa ai qua trước tạm Tôi quyết Tôi trồm tìm tắc Tôi tăng tốc để bắt đường lươn người cả cũng dừng bên lên nấy loạn này Và v ở đi để lối Mọi em xe sẽ là cái giọng véo von đó tôi trận tròn mắt giờ thì em lại ở bên luồng đường b ắ n nãy của tôi hai đứa nhìn nhau cười Tôi tấp xe vào sát một ngôi xe vào nhà cuối cùng tôi cũng được ngồi bên em trời chuyển dần sang màu tím những ngôi nhà lần lượt lên đèn lúc này tôi lại cắp biết nói gì dạ, anh vang thật đấy vang từ đầu phố đến cuối phố thật ra tôi đỏ mặt nhờ em mà anh bình phục đấy với cả mấy hôm nay anh tập hát để tham gia đêm nhạc k hai t r ư ơ n g quán bạn anh ô hay thế ông anh nó vui tươi nhá em em tới xem nhá nhớ gọi em em thấy đàn của anh rồi cũng muốn nghe tiếng nó ra sao mà sợ tổn hại đến thương binh tôi tần ngần nhìn em rồi nói n ế u hôm nay em rảnh dành... đến quán chơi với anh đi khai trương hay không biết lúc nào mới được chứ ừ hôm nay em rảnh đấy Vậy cất xe của em đi thôi trước khi đứng dậy em nhặt c ả n h khô dưới chân vẽ xuống mặt đất một ký hiệu gì đó với vẻ mặt khó hiểu cái mũi bướng bỉnh chuôn lại